tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lỗi do diên vị diễn đọc quyển hai chương hai mươi ba làm tướng đất tế nam bảy miệng tám tham quan mùa đông năm quan hòa thứ bảy tức năm một trăm tám mươi bốn dưới sự truy sát của liên quân giữa quan triều đình và cường hào địa phương khởi nghĩa khang vàng đã thất bại mấy chục vạn nhân dân phải chết trong chiến loạn hoàng đế lưu hành tuyên bố đội niên hiệu thành trung bình lấy ý là trung nguyên bình định nhưng thiên hạ thái bình cũng chỉ là niềm mong ước của ông ta mà thôi phúc bất trùng lai họa vô đơn chí đoạn quân thắng trận của chu tuấn hoàng vũ tung tào tháo vừa về đến lạc dương còn chưa kịp thở thì ở lương châu lại xảy ra một cuộc phản loạn mới do người khương ở lương châu liên tục làm loạn nên giữa triều đình với họ thường xuyên bùng nổ nhưng xung đột lớn nhỏ đánh nhau hơn 20 năm rồi dưới thời kỳ lương châu Tâm minh hoàng phủ quy trương hoán và đồng quý chủ trì việc quân ở tây bắc để tránh việc cười khương và các tộc người thiểu số khác liên hợp từ đó tiến thêm một bước phân hóa nội bộ quân địch triều đình đã nhận mệnh rất nhiều thủ lĩnh người khương và các tộc người hầu khác làm tướng các tộc khương quy phục triều đình Ban cho bộ tộc họ những ưu đãi Để họ bảo vệ cho sự thống trị của nhà Hán Qua mấy năm phát triển gần đây Những bộ lạc quy phụ ấy Dần dần di chuyển đến khu vực Bên trong Lương Châu Tập quán sinh hoạt cũng dần được Hán hóa Nhưng sau khi xảy ra khởi nghĩa Khang Vàng Họ đã tận mắt trông thấy triều đình nhà Hán Không được lòng người, Bản tính cuồng vọng và giả tâm Hung bạo không thuần của họ Lại được thổi bùng lên Tháng 11 năm trung bình nguyên niên thủ lĩnh bầu lạc quy phụ ở hoàng trung là bọn bắc cung bá ngọc và lý văn hầu dựng cờ tạo phản chúng cầu kết với bầu tộc tiên linh khương ra sức cướp bóc của cải ở lương châu và thông đồng với các quan lại nhà hán là biên chương hàn tội cũng như bọn thổ vị tống kiến cùng nhau làm loạn đánh chiếm trọng trấn quân sự kim thành ở lương châu giết chết hậu khương hiệu úy lãnh trưng và kim thành thái thú trần ý thứ sự lương châu là tạ xương Tuy tổ chức vũ trang ngay lập tức Nhưng cũng không đủ sức đánh lại Phải dần lui bước Mũi nhọn của phản công quân Đã tiến thẳng vào vùng đất bên trong Lưu hành lại bị một phen sợ hãi Chỉ có cách lệnh cho tả xa kỳ tướng quân Mới vừa triều Là Hoàng Phủ Tung lại lần nữa làm tướng Dẫn quân đi Bình Định Khương Loạn Đồng thời xá miễn cho Đông Trung Lan tướng Động Trác Đang bị tội vì bại trận Lệnh cho ông ta lấy công chuộc tội Lại thống lĩnh quân đội làm phó cho Hoàng Phủ tung quay trở lại chiến trường Lương Châu để chống giặc. Lần này, Tào Tháo không có ý định chủ động xin đi đánh giặc nữa. Tuy từ nhỏ Tào Tháo phung tích binh pháp, nhưng đến khi ra xa trường mới thật sự hiểu rõ sự hủy hoại và tàn khốc của chiến tranh. Một năm qua, y đã chứng kiến vô số người phải bỏ mạng ở chiến trường và quá nhiều thành trì làng mạc bị biến thành hoang phế qua hai cuộc chiến tàn khốc. Khắc cốt kỳ tâm ở Tây Hoa và Yển Thành 3000 kỳ binh mà y dẫn đi, số sống sót trở về chưa đến 1 phần 10. Cảnh tượng máu thịt tung tóe không ngớt, vây bủa những giấc mơ của y, điều khiến Tào Tháo không thể nguôi ngoai được, chính là suy nghĩ khác sâu trong lòng, nảy sinh từ cuộc trấn áp quân khăn Vàng, muôn dân làm loạn, tuy là do bị mê hoặc bởi ta đạo, nhưng cũng bởi bị chính sự hà khắc bức bách, còn Quan Quân thì ra sức bảo vệ xà tắc mà chiến đấu. Giữa hai bên xét từ bản tâm mà nói, thì không thể nói ai đúng ai sai. vậy thì nguyên nhân căn bản khi mấy chục vạn người phải bỏ mạng vì chiến tranh là gì? Tào Tháo vốn được đọc hiếu kinh từ nhỏ, từ trong tiềm thức của mình đã không đồng ý với việc quay mũi nhọn về phía hoàng đế, cũng không dám suy nghĩ vấn đề theo hướng đó. Si đi nghĩ lại, Tào Tháo đưa ra một kết luận: sự thất đức của triều đình, sự hữu bại của quan lại mới là mầm bóng dẫn đến tai họa và thảm kịch đó. Không giải quyết vấn đề này. Thì sự phản loạn của dân chúng sẽ không thể hết được, sẽ còn nhiều hơn nữa những người vô tội phải chết vì chiến loạn. Hiểu ra được vấn đề như thế, Tào Tháo quyết định tiếp nhận mệnh lệnh của Triều Đinh đến Tế Nam đảm nhận chức quốc tướng và nhiệm vụ quan trọng đầu tiên sau khi đến nhận chức là tích cực chỉnh đốn quan lại. Tuy Tào Tháo suy đi nghĩ lại rất nhiều, nhưng lại không ngờ rằng, chức Tế Nam tướng này thực ra phụ thân Tào Tung đã tìm kiếm cho từ lâu. Trong mắt Tào Tung, suy cho cùng việc cầm quân đánh nhau Chỉ là cách mưu lợi của kẻ thô thiển Miệng gào sau khỏi pha thành viếng Suốt ngày ra trước mũi tên Hòn đạn Khó tránh được có khi sơ xảy Dù có thể trước sau đều đã đánh là thắng Đã công là hạ Thì một khi thiên hạ thái bình Chim hết cất cung làm sao có thể có kết cục tốt được Bây giờ đại nhi tử Đã thắng trận trở về Tiểu nhi tự ở quê nhà cũng an toàn không sao Đã có quân công rồi Gia nghiệp cũng chưa bị tổn hại gì, lúc này đây có thể coi là chín mùi để thu hoạch. Tế Nam Quốc thuộc về Thanh Châu, khi có lọn khăn vàng không bị phá hoại nhiều, cho nên chức tế Nam tướng ấy thật sự là một chỗ béo bở không đến nội tệ. Nếu di tử của mình có thay được tám phía lung linh, chỗ nào cũng ổn thỏa, lại thêm có không dẹp lọn và sự dẫn dắt của mình, thì chỉ trong vòng chăm ba năm là có thể tiến bước lên hàng quan khanh rồi. Nếu như tự đã lên hàng Liệt Khanh thì lão đây đảm nhận vị trí tham công chẳng phải là việc thuận lẽ tự nhiên sao? phụ tử hai người bệnh rĩnh chia tay nhau, mà mỗi người mang trong đầu một suy nghĩ riêng. Tào Tháo bước lên đường đến Tế Nam để chỉnh đốn quan lại, cai trị. Còn Tào Tung thì tiếp tục chạy qua chạy lại giữa hoàng quan và ngoại thích để tìm cơ hội bước lên bậc tam công. Tào Tháo bảo tận nghi lộc đi trước nửa tháng, rồi đưa thư về huyện Tiêu, sau đó đến Đông Bình Lăng huyện đứng đầu tây nam để làm tiền trạm công minh thì đi thăm hỏi bằng hữu đồng liêu mấy ngày lại đến bái tạ các vị tiền bối như mã mật đi chu tuấn trương ôm thôi liệt rồi mới rời lạc dương dọc đường đi có thể nói tào tháo mang theo rất nhiều cảm khái năm xưa y nhận mệnh lên hà bắc giữ chức huyện lệnh đốn khâu trên đường chỉ có bọn lâu dị năm tên gia đình cùng đi nếm trải đủ đông hàng tuyết lạnh giặc cướp chặn đường đồng hoang lạc lối Cuối cùng đến được nơi nhận chức thì rách rưới tả tơi, chỉ còn lại một mình lâu dị theo bên. Đến nay lại là một buổi đông hàng. Lại là trên con đường đi về phía đông, nhưng những gì được đại ngộ thì đạt một trời, một vực. Quốc tướng được hưởng lương hai ngàn thạch, chức ngang với thái thú, cai trị hơn mười huyện. Các việc quan ty tố tụng, nông tan dân sinh, tuyển cử Hiếu liêm, thu thuế cung đốn của hơn mười huyện, cho đến đại quyền, quân binh, Canh phòng, điều phó thác vào tay một người, trách nhiệm nặng nề như vậy, thực sự là chức vụ lớn ở nơi phong cương, khác xa rất nhiều so với chức huyện lệnh nhỏ mọn ngày xưa. Vì thế, khi chiếc xe nhà quan màu đen đi trên đường dịch đạo, bất kể người nào cũng phải nhường đường cho Tào Tháo. Phạm đến quán dịch, thì dịch thừa đều phải đích thân ra tiếp đón, mời vào phòng tốt nhất, được chuẩn bị sẵn sàng than lửa sưởi ấm trong phòng, đồ ăn đưa lên đủ món chân tu những người hầu hạ không gì không có đừng nói bản thân tào tháo ngay cả bọn lâu dị đến đổ bầu đim cũng có kẻ tranh lấy đi đổ cho chuyện ấy cũng chẳng có gì đáng nói mà suốt dọc đường những nơi tào tháo đi qua trên đến đồng cấp thấy thú dưới đến huyện lệnh, huyện úy không ai là không ra nghênh đón lời hay ý đẹp cười nói đủ rồi còn đem tặng lộ phí đi đường nói là lộ phí nhưng kỳ thực là vàng bạc châu báu lụa là gấm vóc đặc sản địa phương Thứ nào thứ nấy đều vô cùng giá trị. Tất nhiên, những quan viên ấy không chỉ là muốn thể hiện trọn nghĩa, đồng lưu với tế nam tướng, mà còn là muốn đi lại với công thần dẹp loạn là Tào Tháo. Càng muốn hơn là đến với Tào Tung phụ thân y, người đang ở ngôi cửu khanh. Lại rất được thập thường thị quý mến. Tào Tháo đang ôm trong lòng tâm tư, muốn chỉnh đốn quan lại thuộc hạ. Đương nhiên không muốn nhận những thứ ấy, nhưng đám quan lại đem lễ đến tặng không được. Cứ vứt lại đồ mà đi, Không nhận cũng không biết làm sao Một điều cực kỳ quan trọng trong chốn quan trường Đó là quan hệ Nếu kẻ nào nhất quyết không nhận Thì người khác sẽ chỉ nói rằng Kẻ ấy giả vờ thanh cao Nói kẻ ấy cô độc Nói kẻ ấy không coi ai ra gì Mang cái tiếng như vậy Những công việc sau này dù một ly một tí Cũng sẽ gặp khó khăn Nếu là dầm ba năm trước Thì có ai đó nói mấy câu không hay cũng chẳng sao Nhưng hiện giờ Tào Tháo đã 31 tuổi Đã là kẻ làm cha rồi không muốn con đường sĩ hoàng của mình phải trải qua nhiều trục trặc hơn nữa. Không biết làm sao được, Tào Tháo chỉ còn cách đặt ra quy định, phòng quà tặng của các quan viên, tất cả vàng bạc bảo vật đều không nhận, chỉ nhận một nửa các vật phẩm thổ sản để tỏ ý lĩnh nhận tình cảm của mọi người. Mặc dù như vậy, chưa đến Tế Nam thì tặng phẩm của các quận huyện đã chất đầy hai xe ngựa. Tào Tháo ngồi trên xe, thỉnh thoảng lại quay nhìn hết trước sau đội ngũ của mình. Sáu chiếc xe lớn chở đồ gia dụng và lễ Phật Hơn bốn mươi gia đình đi theo hộ vệ Lâu dị mặc áo gấm sắc đen cởi trên con ngựa đại uyển bên lưng đeo đao Ti phong lẫm liệt đi trước dẫn đường Khi phách này năm xưa Làm sao có thể sánh được Nhưng điều khác hơn so với năm xưa là Tào Tháo không còn gặp được Những người đi đường có thể kết bạn với mình nữa Càng không thể tìm thấy những người dân thường Có thể trò chuyện với mình được nữa Trên đường Nhiều nhẫn lắm Cũng chỉ có thể nhìn thấy những người nông dân rải sát trên cánh đồng xa xa. Từ rất xa, trông thấy đòn xe nhà quang, nếu họ không phải quay người chạy trốn, thì cũng sợ hãi quy mập dập đầu xuống đất. Vẻ sợ sệt trên khuôn mặt không thể mô tả hết được. Cứ y như sợ mình nhảy vầu ra ăn tịch họ vậy. Loạn khăn vàng đã được bình định, nhưng giữa quan lại và dân thường lại càng thêm xa cách. Đặc biệt y lại là một viên tướng có công như vậy. Vô hình trung mang theo mấy phần xác khí bên mình, uy danh đã lập được rồi. Nhưng uy danh ấy đã nhụm đậm máu tanh, không thể nào rửa sạch được. Tế Nam Quốc mà Thảo Tháo đến nhận chức chính là quận đứng đầu ở Thanh Châu, vốn là đất phong thế tập của Lưu Khang, hoàng tử của quan Phủ Đế và Quách Hoàng Hậu. Sau rồi, việc nói giỏi của phong quốc bị đoạn tuyệt. Đến năm hy bình thứ ba, Lưu Hành sách phong cho hậu dạy của Hà Giang Vương, một người cũng tên Lưu Khang, Như lão tổ tiên ngày xưa Lại làm tế Nam Vương Sau khi Ngài Lưu Khang này chết Nam tử của ông ta là Lưu Vân Thế Tập Vì Hoàng đế Lưu Hành Vốn xuất thân là một chi của Hà Giang Vương Nên thực tế Lưu Vân Cũng là một người cháu họ xa Của Đương Kim Thiên Tử Tuy giữa đế và Vương Đã cách xa nhau hai đời Nhưng tuổi tác thực thì hơn kém nhau không mấy Mười huyện thuộc hạt tế Nam Quốc là Đông Bình Lăng, Trứ Huyện, Ư Lăng Đài Huyện, Giang Huyện Thổ Cổ, Lương châu châu Bình, Đông Triều Dương, Lịch Thành cũng bởi quận này có nhiều mỏ sắt nên là quận giàu nhất ở Thanh Châu cho nên nó mới được đem phân phong cho vương thất. Tất nhiên, Tế Nam Quốc giàu có như vậy cũng là nơi đầu tiên mà Thập thường Thị đem mua quan bán chức, kiếm tiền. Tào Tháo dọc đường đi vì bận thù tiếp nên lỡ mất không ít thời gian. Khó khăn lắm xe ngựa mới đến được cửa Thành Đông, Bình Lăng lại thấy người của hai nhà mông quận, huyện Và đông đảo bất Tính đã đứng xếp hàng chính tây Để ngân tiếp tận ngoài thanh từ bao giờ Đứng đầu chính là tần Nghi Lộc Đi truyền trạm Cùng với huyện lệnh Đông Bình Lăng Từ xa bọn họ đã trông thấy xe ngựa đội ngủ của Tào Tháo Lệnh ban ra một tiếng Tức thì nhã nhạc cùng vang lên Còn có kẻ vừa hát Vừa múa Vui mừng đón quan mới tới nhận chức Còn náo dệt hơn đám hội Tào Tháo lệnh cho người dừng xe Vén sầm lên Nhìn mọi người đang náo nhiệt ngoài kia Sắc mặt không hề biểu lộ gì Đợi đến nửa giờ Múa cũng đã ngừng, ca cũng đã dứt Đám nhạc công đang chơi nhạc Thấy đội ngũ của quận tướng Lão Gia Vẫn chưa đi qua, cứ chơi mãi không thôi Thổi đến phùng mang trợn mắt Mới bắt đắc dĩ phải dừng lại nghỉ Tào Tháo thấy bọn họ không còn sức lực nữa Mới xuống xe, dẫn theo lâu dị đi đến Tất cả mọi người thấy tình hình như vậy Không biết đại nhân vui hay giận Điều cúi đầu quỳ rạp xuống đất Tào Tháo nghiêm khắc nhìn khắp một lượt những người trong nha môn lại đi đến trước chỗ dân chúng và những người chơi nhạc rồi nói chư vị hương thân, nhà dịch thật vất vả mọi người đã ngân tiếp bản quan nhưng tàu mộ mới đến đất này không có công ơn gì với chư vị không dám cánh đại lễ như vậy mọi người đều đứng cả lên đi mọi người nghe thấy giọng nói lạnh như băng của tàu tháo không một ai dám đồng đại gì tần nghi lọc theo tàu tháo đã quen đứng lên đầu tiên nói đại nhân nhà chúng ta để cho mọi người đứng dậy vậy mọi người hãy đứng dậy cả đi đại nhân nhà chúng ta rất hòa nhã mọi người khi đó mới dám đứng lên tào tháo trông thấy mọc lậu nhân mái tóc bạc phơ rồi dã đi đến cần hỏi han lão nhân gia lão có được mạnh khỏe không ông già run lập cập không dám nói lời tần nghi lộc vội đến cần đỡ dậy cười nói lão nhân gia cứ việc nói đại nhân nhà chúng ta rất thương người nghèo trọng người già đấy Tào Tháo cầm tay ông lão lại nói Lão nhân già chứ nên sợ các quan Tuổi trời lão Nay đã bao nhiêu Không dám không dám Tiểu nhân năm nay 79 Ông già khi ấy mới dám nói 79 tuổi rồi ư Thật không ngờ được Tào Tháo cười vẻ thân tình Lão nhân già tinh thần quắc thước Ta trông cứ tưởng mới hơn 60 tuổi thôi Ông già nghe thấy quan phụ mẫu khen mình trẻ Lại thích cười lên Nụ cười ấy khiến Tào Tháo trong thấy hầm răng của lão nhân đã rụng mất không ít lại hỏi lão nhân gia đã cao tuổi như thế này còn ra đây đón tiếp bản quan vậy có mệt lắm không không mệt không mệt đại nhân ngày xưa nay yêu dân như con làm quan chính trực được thấy tôn nhang diễn phúc ba đời vậy tào tháo nghe ông cụ nói diễn phúc ba đời thành diễn phúc ba đời lấy làm lệnh lung lại hỏi câu lão nhân gia nói là gì vậy diễn phúc ba đời Lão nhân gia lại nói một lần nữa Tào Tháo khi ấy mới nhìn lại thật kỹ Những người dân đến đây Trong số họ Có già có trẻ có nam có nữ Học trò nông dân thợ thuyền, Buôn bán đều có Dù nàng thiếu nữ hay bà cụ già Đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất Dùng khi ra ngoài Còn có cả những địa chủ phú hậu Mặc y phục gấm thiêu Đứng cúi đầu vô cùng cung kính Bất cứ tầng lớp bách tính nào Cũng có mấy người đến Đó rõ ràng do nhà môn sắp đặt bài ra Tào Tháo quay đầu lại hỏi lão nhân Ta thấy lão nhân già ăn mặc sa dán nông dân Lão nhân cũng từng đọc sách chứ Đại nhân, thật là đem tiểu nhân ra làm trò đùa rồi Tiểu nhân cả đời đi làm thê cho người ta Đừng nói đến chuyện đọc sách Chữ tiểu nhân còn không biết nữa ạ Lão nhân cười ngay ra Nếu như lão nhân già đã không biết chữ, không đọc sách Vậy mấy câu lão nhân già khen người ta khi nãy Là do ai dài thế Đó đều là người của nhà môn dạy cho đó. Lão nhân gia buộc miệng nói, tiểu nhân trí nhớ kém, hôm qua đã học thuộc suốt nửa tối, nhưng vẫn chưa nhớ kỹ lắm. Ờ, yêu dân như con, làm quan chính trực, được thấy tôn nhang, diễn phúc ba đời. Diễn phúc ba đời vậy tao tháo bật cười ha hả, nhưng khắp lượt mọi người. Có người che miệng cười, có người ngửa mặt lên, nhìn trời mà cố nhịn, có người lộ rõ về ngại ngung. Huyện lệnh quỳ thục xuống bên cạnh, đầu dập đất như muốn chui xuống Tào Tháo lại đập đập vào tai ông lão Lão nhân gia trí nhớ tốt lắm Không sai chút nào cả Hôm nay đã cho Tào Mẫu được thấy Một vở diễn hay vậy Lão nhân gia thật vất vả quá Không dám, không dám Đó đều là nhà môn giận dò đấy ạ Tào Tháo cũng không giận dữ Đưa tay lên phái trao khắp một vòng bão Tào Mổ mới đến tế năm Đã làm cho mọi người Phải thêm phiền phức Thật là có lỗi với chư vị. Suốt dọc đường đi Hạ Quang đã được quan phiên các nơi, ban tặng cho không ít. Lát nữa mọi người chứ có vội đi. Mỗi người xin nhận lấy chút lễ bạc của Hạ Quang. Người nghèo được nhiều, người giàu thì được ít. Nhưng ai cũng phải nhận lấy một chút, để chia vui với Hạ Quang. Đa tạ đại nhân, dân chúng đều vui sướng quỳ xuống tạ ơn, được ban thưởng. Lần này thì là vui sướng thật sự. Tào Tháo lại khuyên mọi người đứng dậy, dặn dò lâu dị phân phát lễ vật, rồi mới đi đến trước mặt huyện lệnh Đông Bình Lăng nói huyền lệnh đại nhân không cần phải đa lễ hãy mau đứng dậy hôm nay ngài là vất vả nhất đấy thật lòng khổ ngay huyền lệnh nghe ngữ giọng chậm rãi từ tốn của tào tháo cũng chẳng biết là hay hay dở chỉ biết đáp lại không dám không dám tại hạ triệu mộ là huyền lĩnh đông bình lăng ở đây nghênh đón đại nhân lẽ là đương nhiên ạ tào tháo đỡ ông ta dậy cũng không đề cập lại chuyện khi nãy nữa chỉ bảo ông ta mau về nhà môn bàn việc Không cần phải để tâm đến chuyện của mình nữa. Còn mình thì vẫn lâu dị, trước tiên đến vương phủ bái yết. Tế Nam Vương Lưu Vân Dương gia ở đất phong tuy không có quyền cai trị, nhưng vẫn là đại biểu của dương thất. Quốc tướng trên danh nghĩa là phụ tá cho dương gia, lo việc chính sự, cho nên việc đầu tiên khi đến nhận chức là bái yết vương gia. Lưu Vân tuy là diệt di của đương kim thiên tử, nhưng lại rất thân thiện hiền hoa, không kiêu ngạo không hết giống như Tần vương lưu sủng. Sau một hồi, những nghi lễ khách sáo khuôn phép sông xuôi, vương gia còn đích thân tiễn Tào Tháo đến tận cổng ngoài. Tào Tháo ra khỏi cổng ngoài, lại quay sang vương gia. Vái một váy dài, thấy ông ấy vào ngồi trong rồi mới quay người thở phào một tiếng. Đỉnh núi cao, coi như cũng đã bái yết rồi. Tiếp theo đây, hãy xem ta ra tay. Tào Tháo rời khỏi vương phủ, tầng nghi lộc đã chờ ở ngoài từ lâu. Bèn dẫn dây, phụ quốc tướng, bước vào trong cửa thấy gia nhân đệ tớ vẫn đang ậm ỉ sắp xếp đầu đạc bên trong bên ngoài đều không có chỗ chen chân tào tháo liền gọi tần nghi lộc đến đại đường trong quan phủ để hỏi chuyện bẩm đại nhân tháng trước tiểu nhân về đến quê nhà đưa tin nhị gia nghe nói đại nhân đã thắng trận lại được thăng linh làm quốc tướng thì mừng lắm bảo tiểu nhân đem lên cho đại nhân mấy cuốn sách tần nghi lộc nói xong gọi người nhà bê đến một cái rương tào tháo rất hiếu kỳ muốn biết xem nhị đệ tàu đức của mình gửi sách gì đến Tự tay mở sương ra Cầm một cuốn sách lên mở xem Y không ngăn được phải thốt lên Đây là tìm phu lượng của Dương phù, Đó chính là cuốn sách Mà những kẻ làm quan phụ mẫu phải xem cho kỹ Sách này hẳn có ít lắm Thưa đại nhân Tần Nghi Lộc không hiểu Đâu phải chỉ là có ít Vương phụ cả đời ẩn cư Bản thân chưa từng làm quan Nhưng đã ở nhà viết ra bộ kỳ thư này Có thể nói là kinh điển cho kẻ làm quan Tào tháo ca ngợi mãi Nhị đệ ta ở thông giả Mà có thể suy nghĩ chu toàn như vậy Thật là hiếm có đấy Trần Nghi lộc thấy Tào Tháo vui vẻ Lại nói gấp vui Từ khi giặc khăn vàng làm loạn đến nay Người ở tộc Lý đã tổ chức thông dân Để chống cự Lại liên kết với Hạ Hậu Gia Đinh Gia cùng giữ Nên không gặp phải chuyện gì Nghe nói tử Hiếu Đại Nhân ở hoài Nam Tử Liêm Đại Nhân ở Kỳ Xuân Cũng đều giết giặc lập công cả Chẳng cầu lập công Vô sự là tốt rồi Bấm đại nhân đại nhân đúng là nên về thử mà xem nhị vị phu nhân đều nhớ đại nhân lắm đấy tần nghi lộc nói không ngần ngại thiếu gia ngang nhi giờ đã thuộc cả kinh thi rồi đấy cái gì ao ao lộc minh hài dịp phù bình thật khiến người ta phải vui mừng đều là biện phu nhân dạy đấy ạ thiếu gia lớn lên trông giống đại nhân lắm cứ y như cùng một khuôn đúc ra vậy. làm gì có chuyện như ngươi nói tào tháo tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng rất nhớ phu nhân mới chớp mắt mà tào ngang cũng đã gần 3 tuổi rồi mình là kẻ làm cha mà chẳng dạy di tử nói được một câu lại còn bao đêm không ngủ trong lòng nhớ nhung nàng biện thị xinh đẹp nữa chứ không biết hiện giờ nàng và phu nhân chính thức đinh thị sống với nhau thế nào tần nghi lộc là con dung trong bụng tào tháo thấy vẻ mặt tất nhiên là hiểu ngay tâm tư của chủ nhân liền khuyên bảo có mấy câu này có thể tiểu nhân con không nên nói ra Nếu đại nhân nhớ các phu nhân, sao không đón cả người lớn, trẻ nhỏ đến đây? Bây giờ đại nhân đã đứng vững ở Tây Nam rồi, còn lo gì nhà nhỏ, không có chậu sắp xếp. Nếu đại nhân ngại đại phu nhân của chúng con nhiều chuyện, thì chúng con chỉ đón nhị phu nhân đến thôi. Hơn nữa thiếu gia còn nhỏ, mang theo tiểu nhi cũng không tiện. Vừa nói như câu ấy, Tần Nghi lộc vừa vội đưa mắt, nhìn vẻ, nịnh nọt. Hăng vốn tưởng rằng chủ nhân nghe xong, chắc chắn sẽ rất vui. Nào hay tào tháo không thay đổi sắc mặt, chỉ nói thôi nào đang loạn lạc bời bời đi trên đường ta cũng không yên lòng người đến đây mấy ngày rồi bẩm đại nhân đã ba ngày rồi ạ trong ba ngày qua người cảm thấy quan huyện lệnh đông bình lăng này thế nào tiểu nhân thấy ông quan này cũng không tệ tuy nói là vì để làm thân với đại nhân ông ta đã huy động nhiều dân chúng như thế nhưng kẻ dưới làm gì có ai lại không sợ người trên làm việc tin tưởng mẫn cán là được rồi tần nghi lộc cười nói vung vào tào tháo nghe xong không đáp câu gì khi đó lâu dị từ nhà môn phía trước đi lại nói khai bấm đại nhân huyền lệnh đông bình lăng cầu kiến xem ra ông quan này thật sự quan tâm đến ta ta vừa đuổi ông ta đi mới không gặp một lát ông ta đã lại tìm đến rồi tào tháo cười nói đó là tần nghi lộc vội vang tiếp lời cùng lo việc ở trong một tòa thanh cúi đầu không gặp ngẩng đầu là gặp ông ấy sao có thể không quan hệ tốt với đại nhân được chứ Vậy theo ý ngươi, ta nên gặp hay không gặp? Thì phải gặp rồi. Chí ít ông ấy cũng đã vui cười mệt đến. Tục ngữ có câu, vùng tay không đánh kẻ môi cười. Bất luận thế nào, đại nhân cũng phải giữ thể diện cho họ ạ. Tần nghi lộc càng cười tươi hơn. Lại là mấy câu nói tốt. Tào Tháo liên tục cực đầu, rồi lại hỏi. Lâu dị, ngươi nói xem có nên gặp hay không? Lâu dị không dám nói nhiều, dù chỉ một tư. Xin đại nhân tự quyết định dù sao hiện giờ cũng không có việc gì chúng ta gặp ông ấy một chút vậy xem xem ông ấy có phải là có công vụ khẩn cấp cần tâu lên không nói xong tào tháo giơ tay ra hiệu cho lâu gì dẫn đường tự mình đi ra ngân tiếp huyện lệnh triệu huyền lệnh ở huyện đông bình lăng là chức quan mua được giói lậu lộ hoàng quan ông ta vốn nghĩ rằng mua được chức quan ở huyện đứng đầu tế nam khác nào chuột xa chỉnh gạo đứng nhận chức mới biết hóa ra mình chỉ là phận nàng dâu cũng trong một tòa thành còn có một bà mẹ chồng là chức tế nam tướng khai quản. may mà ông ta được tứ bề tốt đẹp, lại chịu bỏ nhiều tiền nên cũng dẫu giành được vị tướng quốc, tiền nhậm thuận hòa ổn thỏa. nhưng không ngờ khi xảy ra loạn khăn vang, vị tướng quốc ấy phước bỏ luôn tiếng tâm thể diện của chức đại quan lương hai ngàn thạch, không thèm chào vương gia một câu, dẫn gia quyến chạy luôn. sau này mới hỏi thăm biết, hóa ra chức quan của ông ta Cũng là nhờ thập thường thị đưa lại cho May mắn là giặc khang giang Không ghi loạn ở tế nam Tính mạng của bản thân và gia đình Cũng như vàng bạc của cải Của triệu huyện lệnh coi như được yên ổn Nhưng tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu Ngện cổ trong ngóng mấy tháng trời Cuối cùng cũng biết được tin Là nam tử Của đại hồng lô Tào Tung Sẽ đến bổ vào chân quốc tướng còn thiếu Nỗi thấp thẩm trong lòng bấy giờ Mới lắng xuống Chuyện của lão già Tàu Tung dựa vào thập thường thị đã nghe từ lâu cho nên rằng nam tử ông ta chắc chắn cũng cùng một ruột như thế nhưng ông ta không ngờ rằng Tàu Minh Đức vừa xuống xe đã lật tẩy ngay hành vi nịnh bợ của mình tuy chưa mắng trách gì nhưng khẩu khí khi nói chuyện không nóng không lạnh thật là không hiểu thế nào ông ta vội vàng đúc tiền cho tần nghi lộc nhờ hắn nói tốt cho mình trước mặt Tàu Tháo lại về nhà viết một danh sách lễ vật dày dặn đút vào trong tay áo cung kính đến bái yết triệu huyền lệnh Ngài thật cách xáo quá, Tàu Tháo chấp tay, chào bước ra. Trong một ngày mà đến hai lần bái hội, Tàu Mẫu đây thật là được ưu ái quá. Đại nhân ngài yêu dân như con, làm quan chính trực, được thấy tôn nhang, ba đời diễm phúc dậy. Huyền lĩnh biết rằng, y đang nói những câu ông ta dạy cho dân chúng để chăm chọc mình, nhưng chỉ dám gượng gùng nói. Quận tướng đại nhân, ngài lại cười hạ quan rồi, thật xấu hổ, xấu hổ viện đó thôi không nói đến nữa. Tào Mẫu tinh phong ưa khoai hài, ông cũng chớ lấy làm lạ. Tào Tháo lại tươi cười, kéo tay Huyền Lệnh nói: "Xin mời vào trong, xin mời vào trong." Hạo Quang không dám, để mời đại nhân đi trước ạ. Tào Tháo đập đập vào tay Huyền Lệnh, "Tào Mẫu mới đến, quý địa phương đây, môn phảng sự vụ còn phải nhờ Triệu huynh vất vả chi bảo cho. Huống chi hôm nay, nếu không có huynh dẫn theo dân chúng đến nghênh đón, thì Tào Mẫu sao có thể vừa xuống xe." Đã được tiếng tốt là yêu dân Triệu huynh không phải từ chối Xin mời, xin mời Triệu huyền lệnh nghe Tào Tháo nói như vậy Khói đá đè nặng trong lông Coi như đã bỏ được xuống Cười nói theo Quân tướng đại nhân thật là đã nấy mặt cho Nhưng Hạ quan thật sự không dám tranh trước đại nhân Triệu huynh nếu đã khiêm nhường như vậy Hai người chúng ta cùng cầm tay nhau Vào trong sảnh đường vậy Tào Tháo nói xong Kéo tay ông ta cùng đi vào trong Triệu huyền lệnh lúc này Người như thấy lân lân, Tàu Mạnh Đức, nam tử của đài Hồng Lô, Tàu Tung, công thần tiểu trừ và khăn giang, đường đường là tế nam quốc tướng mà lại cầm tay mình xưng hô là huynh đệ, mặt mũi mình lại trả được đề cao lên đến tận mây xanh ư. Lúc qua cửa lên sảnh đường, ông ta dường như đã nhìn thấy tiền đâu rất có triển vọng của mình rồi. Bước vào trong sảnh đường, hai người phân ngôi chủ khách cùng coi trà đã mang lên đâu đấy, Tàu Tháo cố ý cho bọn tần nghi lộc và lâu dị lui ra, khỏi vẻ thân mật. Ta trong triệu huynh, chắc mới hơn 40 tuổi thôi nhỉ? Ngài nhận chức Hiếu Liêm Minh Kinh năm nào? Triệu huyền lệnh cãi cãi đầu nói, Hạ quan không phải sức thân Hiếu Liêm, mà là bỏ 400 vạn tiền, giúp tu sửa Tây Viên mới được chức quan này, thật khiến Ngài phải cười rồi. Thế thì có gì đáng cười, đã bỏ tiền tu sửa Tây Viên, cũng là ra sức vì Hoàng thượng mà. Tào Tháo liếc nhìn ông ta. Triệu huyền lệnh nghe thấy Tào Tháo nói như vậy, vội bổ sung thêm, Hạ Quang bỏ tiền sửa giúp Tây Viên là được sự giúp đỡ của hai vị lão nhân là Trung Thường Thị Triệu Trung và Đoàn Khê. Thật không dám giấu gì. Đường thúc của Tài Hạ với Triệu Thường Thị vốn có mối quan hệ thông gia nên cũng được nhờ ân nâng đỡ. Ông ta biết Tào Tung là quan hệ thân thiết với Triệu Trung nên cố ý nói rõ mối quan hệ ấy. Quả nhiên, Tào Tháo càng thêm thân thiết. Triệu Huynh, sao không nói sớm? Nếu đã như vậy, có suy nghĩ gì? Huynh cứ việc nói rõ hết ra phụ tử chúng ta nếu có thể giúp được cũng không để huynh phải ủng lòng trung thành với triều đình đâu không dám không dám hạ quan vốn không phải là kẻ có tài năng hơn người có thể miễn cưỡng giữ chức vụ này cũng đã là may mắn lắm rồi sao dám mong cầu nhiều nữa huynh khiêm tốn quá với tài năng của huynh ngồi vào vị trí này của ta thì có gì là không được tào tháo vỗ vỗ vào vai ông ta triệu huyền lệnh sung sướng cười ngoác đến tận mang tai Vội vàng rút từ trong tay áo ra mảnh lụa Ghi danh sách lễ vật Hai tay dâng lên trước mặt Tào Tháo Được nghe đại nhân Đánh dẹp khăn vàng thật là vất vả Chiến thắng trở về Thiên chuyển đến đây Nhận chức quốc tướng thật là vui mừng Hạ quang có chút lệ bạc xin được gửi Để biểu lộ tấm lòng Tào Tháo hơi chau mày Cầm lấy danh sách lễ vật nhìn xem Cười nhạt nói Đại nhân thật là phung phí quá rồi Lễ vật nhỏ mọn Không tỏ hết lòng tôn kính Thế này xô gọi là nhỏ Chỉ riêng tấm lụa đã đến 30 sấp Chẳng cần nói đến thê thiếp của tiểu đệ Mà đến cả các phú gia nha hoàng trong nhà đệ Cũng có quần áo đẹp mặc rồi với cảm ơn hậu đức của huynh đấy Đâu dám, đâu dám Triệu hiền lệnh vội vã cười theo Nhưng tào bổ Thật sự không dám nhận Huynh chỉ là một chiếc huyền lệnh lương 600 thạch Bỗng lọc ít ỏi như thế Vừa nói Tào Tháo vừa cuối mình Mặt hơi có vẻ cười ghé vào bên tai ông ta nói nhỏ Chỉ nhờ vào chút tiền còn con Huynh nhận được ấy có đủ không Triệu huyền lệnh cười vang Tục ngữ có câu đi một ngày đàn Học một sàn khôn Đại nhân có lẽ chưa kịp hỏi thăm Huyện Đông Bình Lăng này có nhiều nơi là mỏ sắt Tiểu nhân để tâm xử trí Thì cũng có thể thu lợi không ít nay nghe được đại nhân đến đây Tiểu nhân đem tất cả những gì tích lũy Được trong mấy năm nay dâng lên cũng là phải lẽ tào tháo lắc đầu quân tử không đoạt cái đẹp của người lễ vật của ngài lớn quá tào mẫu ta không thể nhận được đâu đại nhân ngài làm vậy tôi không để mặc hà quan rồi triệu huynh không cần phải khách sáo lễ vật tuy không nhận nhưng xin huynh làm giúp cho một việc ngài có gì dặn dò hà quan sẽ tận sức làm ngay sao dám nhận một chữ xin chứ tào tháo thở dài một tiếng trầm ngâm nói tào mẫu nhận mệnh thiên tử đi chinh phạt giặc khang dạng xuất dọc đường khác thì uống máu đầu lưỡi kiếm ngủ thì gục trên mõm yên ngựa chịu không biết bao nhiêu gian khó thật là thập tử nhất sinh vậy đại nhân thật là bậc trung lương của nước nhà triệu huyền lệnh thấy có chỗ là chen vào vội vàng nịnh một câu huynh cũng đã thấy tần nghi lộc gia nhân của ta rồi hắn theo ta giết giặc lập công cũng phải vào sống ra chết chịu không biết bao nhiêu nguy nan hôm tần huy đệ đến đây Hạ Quang không dám trễ nảy Cũng đã có chút tấm lòng dâng lên Đã có chút tấm lòng dâng lên ư Tào tháo ngơ mặt cười Khăn mấy tiếng Đột nhiên cao mày Tần nghi Lộc được triệu huynh chu cấp cho Tàu mộ thật cảm kích vô cùng Chỉ là Chỉ là sao ạ Xin ngài cứ nói Vừa nãy đại nhân có nói chiến thắng trở về Thiên chuyển đến đây Nhận chức quốc tướng Thật là vui mừng Câu này không sai chút nào Nhưng việc tốt như vậy mà chỉ có một mình triệu huynh chúc mừng cho ta thì sao tránh khỏi buồn tẻ ý ngay là nếu tất cả các huyện lệnh của toàn quận tế nam đều có thể đến đây thì mọi người cùng chúc mừng cho ta tàu mẫu sẽ đứng xa làm chủ mời mọi người cùng uống một trận say chẳng cũng vui vẻ lắm sao tàu giáo nói rồi cầm danh một lễ vật lại nhét vào tay ông ấy lấy sức nắm lại thật chặt triệu huynh lệnh đã hiểu ra tàu minh đức này thực là lòng tham vô đáy Chỉ một mình ta hối lộ không đủ Mà còn muốn 10 huyện lệnh của toàn quận Đều phải tới ngân tiếp nghĩ đến đó Ông ta phải chấp tay nói Hạ quan hiểu rồi Hạ quan hiểu rồi Ta mới đến đất này Không quen biết gì với các vị đại nhân Huynh là người quen biết tất cả bọn họ Vậy xin phiền triệu huynh Vất vả một ven vậy Ba ngày nữa Ta đặt tiệc ở trong phủ Huynh mời tất cả các vị đại nhân đến đây Chúng ta cùng chúc mừng một bữa Đến khi đó Sẽ uống say xưa mới thôi Hạ Quang đúng là không dám chói từ Nhưng... Nhưng sao ạ Tào Tháo quay lại nhìn Triệu huyền lệnh vội vang Đứng dậy rồi sau quỳ xuống Nửa tháng trước Triệu đình đã sai Hoàng Uyển Đến Thanh Châu Nhận chức thứ xử Người này chính là hậu vệ Của công thần Hoàng Quỳnh Khi xưa Lại là người mà lão thái phó Trần Phong Tiến cử Vì không chịu ép mình theo thói đời Nên bị Triệu đình bỏ hẳn hơn 20 năm Hiện giờ giặc khăn vàng nổi lên người này mới được dương công tiến cử mới lại ra làm quan đến đây xem xét kiểm tra công việc của quan lại ở thanh châu đại nhân tụ tập quan chức cả quần đến chúc mừng nếu truyền đến tay ông ta e là sẽ bất lợi cho đại nhân hóa ra là chuyện ấy đứng dậy đi đứng dậy đi ta ở tế nam ông ta ở tề sao có thể quản được chuyện ở đây hơn nữa phụ tử chúng ta là vị trí thế nào tự sẽ có biện pháp xử trí không cần triệu huynh phải lo lắng Nói rồi Tào Tháo lại ghé vào tay, triệu huyền lệnh nói, ta không để cho ông vất vả không công đâu. Đi chuyện này có thể làm xong. Ta có được lòng tốt của họ, thì triệu huynh sẽ không cần phải tốn kém nữa. Triệu huyền lệnh vừa nghe thấy thế, đã mừng quýnh lên. Không mất tiền mà được quan hệ tốt. Nhân nước sông lớn, làm sao lại không rửa thuyền? Bèn vội vàng với ta nói, đại nhân yên tâm, việc này cứ giao cho hạ quan Nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, không lọt một giọt nước. Việc này nếu cần chạy qua chạy lại, ông có thể cùng Trụ Tính với Tần gia đình Tần Nghi Lộc của ta. Nói xong Tào Tháo mỉm cười bí mật, quay sang ngoài cửa gọi to, "Nghi Lộc, tiễn khách thay ta nhé." Theo như chỉ vẽ của Tào Tháo, vào một buổi chiều tối ba ngày sau, các quan huyện lệnh của Tế Nam quốc đã đúng hẹn có mặt, lũ lượt mang theo lễ Phật, tiền vang, Triệu huyện lệnh nghiêm nhiên đứng ở vai trò dẫn đầu mọi người, không những đích thân ghi chép danh sách lễ Phật mà còn đặc biệt Viết ca một bản lý lịch của mọi người, giao vào tận tay Tào Tháo. Tào Minh Đức đã sắp sẵn yến tiệc chiêu đãi mọi người, chợt phát hiện thuộc lại ở Tây Nam có 10 vị huyện lệnh mà chỉ có 9 người đến, bèn cố ra vẻ không vui nói, có người nào không đến, sao lại không để mặt bản quan thế? Một tên huyện lệnh béo núng ních cướp lời nói, huyện lệnh Châu Bình là Lưu duyên không đến, người này cho mình là dòng dõi hàng tộc, ý tài ngạo vật, trước nay chưa bao giờ có bọn hạ quan ra gì cả. Đúng vậy đúng vậy Lưu Duyên thật chẳng ra sao cả Mọi người phụ họa nói theo Tào Tháo quay nhìn ông huyện lệnh Béo phì Không ngăn được bật cười nói Vì lão huynh này Ông là quan phụ mẫu ở huyện nào Người ấy cười ngay ra nói tại hạ là huyện lệnh Lịch Thành Lịch Thành là nơi đất giàu Là chỗ có nhiều mỏ sắt nhất của bản quốc Ông có hiểu cách khai thác sắt không Tào Tháo hỏi Cũng biết sơ lược một vài Lão béo ấy vân về trầm sâu Đó là đem quặng ra, luyện thành sắt Khi giá rẻ thì cất đi Khi giá đắt thì bán cho Cường Hào Địa chủ lân cận Tào Tháo cán răng cười nhạt nói Ông làm như vậy đâu phải là lo việc khai khát sắt cho Triều Đình Mà là dựa vào mỏ sắt Để làm ăn buôn bán Hạ quan chỉ là buôn bán sắt tư thôi ạ muối và sắt là sản phẩm Thuộc quản lý của Triều Đình Ông không biết rằng kinh doanh mặt hàng ấy Là vi phạm phương pháp ư Ông huyện lệnh béo cười nói Có lẽ đại nhân không rõ Hoàng thượng sứa vương ngự Phải dùng rất nhiều sắc Dù có là sắc tư nhân luyện ra Cũng phải dùng cả Hạ quang đã cung ứng cho triều đình không ít sắc tốt Sau đó được câu thuận lệnh Tống điển tiến cử Mới nhận chức huyện lệnh lịch thành nạ Hóa ra là người được thập thường thị Tiến cử, chả trách mà thế Ta thấy lý lịch ấy chưa chắc đã đúng Ở đây không có người ngoài Mấy vị đại nhân có con đường tắt nào Để được làm quan? Cứ kệ ra đây, nghe xem sau Không phải ngại, tàu mẫu sau này cũng dễ bề quan tâm Mọi người đều cùng kể rõ chuyện mình Có người thì nhờ hoàng quan tiến cử Có người thì đi theo cửa của cánh hồng đô môn học sĩ Có người nhờ vào họ hàng của đống thái hậu để làm quan Cũng có người kết thân với nhũ mẫu của hoàng thượng mà được Chỉ có huyện lệnh giang huyện là có sức thân hiếu liêm Tào Tháo xem kỹ danh sách lễ vật Nói với huyện lệnh giang huyện Ông cũng tốn kém không ít nhỉ Nếu đã sức thân hiếu liêm Hạch tắc phải như vậy, huyện lệnh giang huyện đỏ mặt nói. Nhập gia tùy tục mới đúng, Hạ Quang cũng không thể phá được luật lệ. Ông đúng là có thể hòa đồng với mọi người đấy. Tào tháo cười lớn, lại nhìn vào danh sách lễ vật, không được rồi. Các ông có chín người, làm sao danh sách lễ vật lại chỉ có 7 người chứ? Triệu huyền lệnh mặt tái mét. Hạ Quang hôm trước đã. Việc của ông ta biết rồi, trong số các ông ở đây, còn có ai chưa đưa lễ vật? Chợt thấy một người ngồi ở bằng cuối cùng đứng lên Hạ Quang chưa từng kính lễ lên đại nhân Tao tháo liếc nhìn ông ta Thấy người này dáng người không cao Tướng mạo cũng thường Trong mới chỉ hơn 20 tuổi thôi Hỏi Ngươi là trưng kinh huyện lệnh Đại huyện sau, Dạ phải Vì sao ngươi Không chuẩn bị lễ vật dâng lên Bản quốc tướng Hạ Quang tất nhiên có chuẩn bị lễ vật đâu đấy Nhưng thấy những quà tặng của chư vị đại nhân Hạ Quang không dám dâng lên nữa Ngươi tặng cho bản quan lễ vật gì Trưng Kinh do dự một lúc Rồi mới rút từ trong tay áo Danh sách lễ vật của mình dâng lên Tào Tháo cầm lấy xem Thấy ghi 10 cuộn thẻ tre Tào Tháo cười nhạt một thôi Ngươi đem tặng bản quốc tướng 10 cuộn thẻ tre sao Trưng Kinh nuốt nước bọt lấy giọng Nói qua lo Đó là vật phải dùng trong công văn của quan phủ Đem tặng lên thượng ti Rất là đúng chỗ <cười> Bọn họ tặng vàng, tặng bạc, tặng lúa la Ngươi lại chỉ có thẻ tre đem tặng thật là coi thường tàu mẫu ta rồi xin thứ tội cho hạ quan bào gan nói thẳng trương kinh mạnh mẽ ngẩng đầu lên đại nhân là công hầu tử đệ lại là công thần dẹp loạn của triều đình không nên vì của cải mà làm vấy bẩn danh tiếng mắt tào tháo chật sáng lên ngươi thật có khẩu khí đã giáo huấn cho ta rồi ngươi chẳng phải cũng bỏ tiền ra mua lấy chiếc quan ư sao cũng tìm kiếm tiếng tăm giả vờ thanh cao như thế nghe tào tháo nói như vậy tám ông huyện lệnh tới tấp vẫy mũi với trương kinh trương kinh thấy mặt nóng bừng quỳ xuống thi lễ nói quận tướng đại dân trương mổ tuy là bỏ tiền ra mua quan nhưng có lòng vì triều đình mà dốc hết sức khuyến mã của mình để cởi bỏ nỗi khống khổ treo ngược trên đầu dân chúng từ khi hào quan dẫn chức đến nay tuy không dám nói rằng để sửa trị đại huyện được đến độ đêm ngủ không phải đóng cửa nhưng bản thân mình cũng giữ sạch như nước trong tại hạ có vàng có bạc có thể bỏ ra cho bách tính cũng có thể đem chuẩn tế cho dân gặp hoàng đạn nhưng không thể đem hối lộ quan trên làm ô nhục cho gia môn tổ tiên họ trương của tài hạ được nếu đại nhân chê lễ vật của tài hạ bạc thì chức huyền lệnh này của tài hạ cũng không làm nữa đại nhân có thể tâu miễn quan chức của tài hạ dù bị tòi hay phạt được sống hay chết trương mẫu cũng sẵn sàng đợi ngay nói xong đứng dậy bỏ cái mũ tiến hiền trên đầu ném xuống đất quay người đi ra ngoài đứng lại cho ta Tào Tháo kêu giật Trương Kinh lại. Trương Kinh liệu răng Tào Tháo sẽ hạ độc thủ với mình, chẳng thèm quay đầu lại. Cứng cổ nói: Tại hạ bỏ quan cũng là phải, chỉ mong đại nhân từ bảo trọng, chính nên vì một cái mạng quen của Trương Mẫu mà làm hỏng tiền đồ tốt đẹp của ngay. Kẻ phải bãi quan không phải là ngươi. Trương Kinh giật mình, quay lại nhìn Tào Tháo, chỉ thấy Tào Tháo cầm trên tay danh sách lễ vật của những người còn lại, nghiêm mặt nói: Tám người các ngươi quỳ xuống cho ta. Khi đó, tám vị huyện lệnh kia mới hiểu ra sự tin, vội rời khỏi bàn tiệc, quỳ mọp, tào tháo ném tập danh sách, lễ vật ra, đập bàn quát. Các ngươi hãy nghe cho rõ đây, một khi hoàng thượng đã đặt ra vạn kim đường ở Tây Viên để bán chức, thì ta cũng không cần biết, quan chức của các ngươi ở đâu mà có. Nhưng các ngươi tán tâm điên cuồng, gan to làm bậy, suốt cuộc lại ép bức dân lành, buông lậu quan sắc, lại còn dám hối lộ bản quan hiện nhân chứng vật chứng đều còn cả ở đây ngày mai ta sẽ dâng sớ lên triều đình và chuyển hệt tới thứ sự hoàng uyển huyện lệnh trâu binh là lưu duyên, làm quan ngay thẳng không khước phục trước cường quyền huyện lệnh đài huyện là trương kinh tùy đi đường trái bỏ tiền mua chức nhưng tấm lòng vì dân không sợ quyền thế ngoài hai người bọn họ ra còn lại các ngươi đều không xứng đáng làm quan hãy về nhà đợi ngày trị tội tám huyền lệnh đều sợ toát mồ hôi lạnh huyền lệnh giang huyện đến bạo nói hà quan là xuất thân hiếu liêm không phải là do hối lộ hận quan mà có mong đại nhân khai ân nào ngờ vừa nói xong Tào tháo đã đùng đùng nổi giận đầu vô sĩ nhà ngươi còn không biết xấu hổ mà nói mình là hiếu liêm ư hiếu liêm như ngươi có soi được vì với muội chức như trương kinh không tự đem mình vào trị lạc cùng hòa với đám ô trọc chẳng ai có thể cứu được người đâu tám người liên tục dập đầu hạ quan từ nay không dám nữa xin đại nhân cho chúng hạ quan một lần cơ hội tào tháo lắc đầu không có lần khác nữa đâu dân chúng vì sao làm phản còn không phải là do bọn tham quan ô lại các ngươi bức bách sau khi triều đình phái quân đi triểu từ phản loạn bất luận hàng hay không hàng đều truy sát toàn bộ có khi nào từng cho cơ hội đâu nếu như triều đình đã không cho họ cơ hội thì ta cũng không thể cho các ngươi cơ hội được tào tháo nhắm mắt thở dài một tiếng cảnh tượng máu thịt tung té khi xưa lại hiện lên trong đầu tào tháo lập tức mở bừng hai mắt quan lại cai trị không trong sạch thì vạn sự điều khó mà làm ý ta đã quyết đại nhân trương kinh nói với tào tháo ngài tuy làm quận tướng nhưng cũng không có quyền bãi quan còn phải đợi sau khi tâu rõ với triều đinh mới có thể đuổi họ về nhà được tào tháo mỉm cười có phụ thân ta ở trong triều tiền trảm hậu tấu ai có thể làm gì được ta sẽ lập tức viết thư cho hoàng thứ sử bây giờ tha cho để bọn chúng vẫn tạm giữ chức vị chẳng phải để cho bọn chúng tranh thủ kiếm chắc thêm ít của cải nữa trước lúc bãi quan sau ông huyện lệnh lịch thanh to béo nghe xong lập tức bỏ mũ quan xuống lẩm bẩm nói thôi thì thôi tiền ta buông sắt kiếm được thế cũng đủ rồi làm tiết quan này cũng chỉ là lấy công làm lãi cho con cháu được nở mày nở mặt nếu đã vậy ta chẳng làm nữa là xong về nhà làm ông tài chủ thôi tào tháo trợn mắt nhìn hắn ta nhưng cũng không có lý gì bắt hắn Trương Kinh thì cười nhạt nói Lão béo, phúc cho con cháu là nhờ đức hành tích lũy mà nên há lại là nhờ lấy tiền mà mua được sao Ông có phải là nhiều sắc lắm đúng không Hãy về mà ràng lấy một cái đai sắc thật to vào nhé. Để làm gì Lão béo ngay mặt không hiểu ra sao, sao Lấy cây đai sắc ấy mà buộc cho chắc mộ tổ nhà ông vào Lão béo cũng đúng là ngu ngốc Lại hỏi tiếp Buộc mộ tổ lại để làm gì Trương Kinh cười nói Để cho nó chắc chắn một tí Khỏi phải bị dân người ta chửi cho vỡ mất ngươi lão béo tức tối nghiến răng nghiến lợi tào tháo không muốn phí lời với bọn chúng nữa bảo dù sao hôm nay cũng là ta mời các ngươi đến đây tất cả cứ ăn uống cho thoải mái đi bản quan không tiếp nữa rồi lại dặn dò trương kinh chỗ này giao cho ngươi lo liệu nốt dẫu sao bọn họ cũng là khách ngươi hãy thay ta mời bọn họ mấy ly rượu coi như chia tay đại nhân còn có việc cấp gì cần xử trí ư Tào Tháo thở dài Thối thăm ô hối lộ rất khó cấm tuyệt Xử lý xong việc công Ta còn phải xử lý việc nhà nữa Nói xong liền đi vào nhà sau Khi Tào Tháo về đến hậu viên Trời đã sắm tối Mặt trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời Tào Tháo không về phòng Mà gọi Tần Nghi Lộc và Lâu Dị đến Một góc vắng vẻ Tần Nghi Lộc cười nịnh bợ. Trong lòng đại nhân không được vui lắm ư Tiểu nhân với triệu huyền lệnh Đã đi mời các huyền lệnh Công việc ấy làm không được tốt à Tốt, tốt lắm. Tao tháo ve mặt buồn bã. Nghi lộc, ngươi có biết vì sao ta không cho đưa gia quyến đến tới Nam không? Đại nhân lo xa tính kỹ, chẳng xem bối cũng đã hay, tiểu nhân làm sao mà biết được. Tần nghi lộc cười nhăn nhở nói. Vậy ta nói cho ngươi biết, ta không muốn họ đến đây, chính là vì sợ rằng quyến thuộc đông quá và nhất trong số họ có một ai ý chí không vững vàng nhận hối lộ của người khác. Đến khi ấy, ta không thể giữ trong sạch cho mình được. Thì làm sao có thể trừ diệt thăm quan Sửa sang lại trị được Nói đến đó Tào Tháo dừng lại một lúc Rồi mới nói tiếp Nghi Lộc, Ngươi đã có được bao nhiêu ân huệ Từ những ông huyện lệnh kia Dưới bóng lùm cây tối mịt, Tần nghi Lộc thấy ánh mắt của Tào Tháo Đang chăm chăm nhìn xoáy vào mình Vội vàng quỳ thục xuống đất Đại nhân, tiểu nhân biết tội rồi Xin đại nhân tha tội cho tiểu nhân Tiểu nhân nhất thời hầu đồ Nhận có triệu huyện lệnh một căn nhà Giờ tiểu nhân sẽ trả lại ngay ông ta. Từ sau tiểu nhân không bao giờ dám nữa. Tào tháo thở dài. Việc đến nước này, ngươi vẫn còn không chịu nói thật. Lâu dĩ, ngươi nói ra hậu nó đi. Dạ, lâu dĩ chấp tay nói. Tần Nghi Lộc cùng với triệu huyện lệnh đi mời các vị huyện lệnh. Trước sau đã thu nhận hối lộ của huyện lệnh các nơi là 20 vạn tiền, 10 sắp cấm thục hai cành ngọc bích, một đôi sừng tây giá, bốn viên trân châu lớn tần nghi lộc kinh hãi cứng họng không nói được câu nào mồ hôi lạnh lập tức túa ra các hạng lễ vật không sai chút nào hóa ra tào tháo đã luôn sai lâu dị giám sát hắn ta hắn nói có đúng không thấy tào tháo hỏi tần nghi lộc mới sực tỉnh dập đầu cơm cúp nói tiểu nhân đã sai rồi tiểu nhân đã sai rồi muộn rồi tào tháo lắc đầu ta cho mời những ông huyện lĩnh ấy không phải là để đòi hối lộ mà ngược lại Mà để tìm ra chứng cứ bài quan của bọn chúng, ta tự nhận là thanh liêm chính trực. Nhưng chuyện này làm, thật không công bằng. Ta cố ý dẫn dụ bọn chúng hối lộ, lại không cho bọn chúng một con đường lui. Nhưng ta đã cho ngươi ba lần cơ hội rồi. Ta e rằng ngươi sẽ nhận hối lộ, nên đã sai ngươi đến làm tiền trạm trước. Ngươi nhận được căn nhà của triệu huyện lệnh, đó là lần thứ nhất. Một lần ta có thể tha cho ngươi. Lần thứ hai, ta sai ngươi liên hệ với các huyện lệnh, ngươi lại được nhiều quà cáp như thế. Cuối cùng, ta hỏi ngươi nhận được bao nhiêu, ngươi lại còn nét tránh, tội nặng, nhận tội nhẹ hơn, dấu giếm những cô cải ấy ba lần rồi. Ngươi khiến ta thất vọng quá, ngươi đi đi. Đại nhân, đại nhân không cần tiểu nhân nữa ư? Tần Nghi Lộc, sợ giật nảy mình, ta không thể, vẫn cần ngươi được. Tần Nghi Lộc, nước mắt nước mũi đầm đìa, đại nhân, đại nhân thật không cần tiểu nhân nữa ư? Tiểu nhân đã sai rồi, xin đại nhân tha thứ cho tiểu nhân. Chỉ cần đại nhân không đuổi tiểu nhân đi thì tiểu nhân làm trâu, làm ngựa gì cũng được. Sau này đại nhân có thư từ qua lại đến Lạc Dương cũng cần tiểu nhân chạy đi chạy lại chứ, đại nhân. Ngươi chính là người mà phụ thân ta sẽ đến để giám sát ta, đúng không? Tào Tháo cúi đầu nhìn hắn. Năm xưa đệ đệ của ta đã nhắc nhở ta. Ta đã chú ý đến ngươi từ lâu rồi. Tần nghi lộc lại thêm một lần kinh ngạc. Không ngờ rằng chuyện này Tào Tháo cũng đã biết. Những chuyện ta tự lấy biện thị gây ra án mạng, kết giao với chu Tuấn, điều là ngươi nói cho phụ thân ta biết đúng không? Ta không trách ngươi, phụ thân ta cũng chỉ là muốn tốt cho ta thôi. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy ta cũng đã làm không ít chuyện hoang đường. Nhưng bây giờ ta cũng đã làm cha rồi. Không thể lại vẫn nhờ vào lỗ phụ giúp đỡ nữa. Trong cuốn tìm phu luận mà đệ đệ ta gửi tới, phương phụ có câu, quân tử luôn lo lắng sợ hãi Mỗi ngày đều phải cẩn thận xét lại mình ba lần. Phòng bị ngay khi sự việc chưa thành hình Chỉ cần làm được những điều ấy Ta không cần bất kỳ ai giúp đỡ nữa ngươi về Lạc Dương đi Về bên cạnh phụ thân ta Hầu hạ cho lão nhân gia đi Tiểu nhân không đi đâu Tiểu nhân không thể bỏ ngài được Tiểu nhân đã theo ngài 10 năm rồi Ngài thật sự nhấn tâm thấy ư Tần Nghi Lộc gạt nước mắt chàng dụa Ôm chặt lấy chân tào tháo buông tay ra Ta không giết người Đã là tốt với người lắm rồi Về Lạc Dương hầu hạ phụ thân ta đi tần nghi lộc run run rẩy rẩy không tính khí của lão gia tiểu nhân biết rõ công việc giao cho mà làm không xong lão gia sẽ tuyệt nhiên không tha cho tiểu nhân đâu không khéo lão gia sẽ giết tiểu nhân mất ánh mắt tào tháo lộ vẻ giữa rằng còn ta sẽ không giết người ư tần nghi lộc sợ hãi ngồi bệt xuống đất run rẩy như một chiếc lá gặp mưa tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của tào tháo không dám nói thêm câu nào năm xưa ở đúng khâu. Những nha dịch nhận hối lộ đã bị ta xử chết, ngươi cũng chính mắt trông thấy. Nếu nói về lý, thì hôm nay ta cũng nên giết ngươi. Nói đến đây, ánh mắt dữ dằn của Tào Tháo chợt u ám. Nhưng ta niệm tình ngươi đã theo ta 10 năm, niệm tình ngươi qua lại bôn ba vì ta mà chịu khổ, niệm tình ngươi xông pha nguy hiểm trận tiên, vì nước giết giặc không sợ hãi, niệm tình ngươi vất vả hầu hạ ta cái ăn cái mặt. cho nên mới sắp xếp như vậy. Nếu chẳng phải là vì những chuyện ấy Ta đã bắt ngươi ra chịu tội trước mọi người Để làm rõ quốc pháp Chứ có lời thôi nữa Ngày mai hãy đi đi Để ta có thể làm ông quan nghiêm minh một đời Để ta chỉnh đốn lại chính sự ở Tây Nam Để không có nhiều người phải chịu khổ hơn nữa Ta đã bãi chức quan của tám huyền lệnh Không thể chỉ bảo vệ cho một mình ngươi được Vết ung nhọt mọc trên người mình Kẻ trắng sĩ còn chặt cả cánh tay Ta không thể không cắt bỏ Nói xong tào tháo cởi tay từng nghi lọc ra quay lưng đi thẳng đại nhân tần nghi lộc kêu to hãy để tiểu nhân khấu đầu trước đại nhân lần cuối ạ vừa nói hắn vừa nước mắt nước mũi đông đìa cố làm ra dáng vẻ vô cùng bi thảm hy vọng có thể gợi lên lòng trắc ẩn của tào tháo tào tháo lạnh lùng quay lại nhìn hắn nhưng không hề mềm lòng mà nói nhỏ khi xưa ngươi là một tên lính canh cửa thanh lạc dương Ôm hận vì không có tiền lập nghiệp thành gia khi đó ta từng hứa rằng sẽ giúp ngươi được thành gia Nhưng mấy năm nay chúng ta chưa có được một giờ khắc nào yên ổn. Ta cũng quên đi mất. Giờ đây, ngươi đã từng này tuổi rồi mà vẫn chưa thành gia thức. Ta cũng lấy làm xấu hậu vậy. Cho nên, những lây vật mà ngươi nhận đem trả lại hết cho người ta. Đáng bao nhiêu tiền? Ta sẽ cho ngươi. Nếu không dám gặp phụ thân ta thì mang tiền về quê, cưới vợ tàu vương sống yên ổn vậy. Nói xong Tào tháo về tay áo, đi luôn. Về nhà, đã ly hương bao nhiêu năm như vậy tiểu nhân làm gì còn nhà nữa? tần nghi lộc khóc lóc hồi lâu không làm sao được đành đứng dậy lại trợn mắt nhìn lâu dị ngươi sao ngươi nhẫn tâm như thế ta đã theo đại nhân mười năm hơn nữa hai chúng ta từ lúc canh cửa thành ở lạc dương đã luôn ở cùng nhau không dưới mười ba năm mười ba năm rồi vậy mà ngươi lập kế với ta như thế đấy đã biết rõ ta nhận khói lộ rồi còn bảo ta đi liên hệ với các huyện lệnh khác như thế chẳng phải cũng độc ác lắm sao lâu dị cúi đầu than thở nói là đại nhân dặn dò ta phải làm như thế ta cũng chẳng có cách nào khác ta không tin đại nhân sẽ không lập kế như thế với ta tuy nhiên là không ta ngày nào cũng làm cho đại nhân vui nhất định là ngươi nhất định là ngươi tần nghi lộc nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mặt lâu dị thật sự đó là chủ ý của đại nhân đại nhân đã thay đổi rồi đại nhân đã không còn là người có tình cảm với tất cả mọi người như xưa nữa rồi vừa nói lâu dị cũng vừa rơi nước mắt huynh cũng đã không còn là nghi lộc một lòng một dạ lắng lo cho công việc ngày xưa nữa rồi thật sự là huynh đã sai rồi đại nhân quá thông minh hơn nữa đại nhân lại không cho phép người khác thông minh hơn mình huynh đã sai lầm ở chính điểm ấy đấy góc xương tâm tối nhất thời tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dài não nê nói nhau hết cơn này đến cơn khác <cười>